Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng rất là giỏi Này, đủ rồi đó Kéo nhẹ ống tay áo của anh Đừng dĩ khi nói thầm với Thề Thiệu Khải Công ty bạn tôi rất tốt Không phải anh muốn hãy tôi nghỉ việc thật đấy chứ Vừa giấc lời nhìn chân tự hài một cái Nhưng không được bắt đầu cười trộm Công ty chăn heo ư Thật là chịu thua với suy nghĩ của anh ta Nghe cô nói thầm cảnh táo Thề Thiệu Khải chẳng nói gì mà hừ nhẹ một tiếng Sắc mặt công tốt cầm lấy hai thịt trong tay cô để dấu minh cảnh, sau đó không nói thêm một câu gì mà kéo tay cô quay đầu bỏ đi. Trong lòng biết rõ nếu mình ở lại sẽ rất là khó xử, Đường Dĩ Kỳ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo anh, để lại sau lưng đồng nghiệp đang trố mắt mà xem kịch vui. Chờ hai người đi xa không thấy bóng dáng nữa, mọi người mới phục hồi lại tinh thần trộm đầu thì thầm bàn luận son sao, ánh mắt còn không ngừng hướng tới vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng của Tang Chí Hồ anh ta xấu hổ quá mà tức giận bỏ đi. Lúc đó những nữ đồng nghiệp qua lại thân thiết với Đường Dĩ Kỳ, lại bàn tán sôi nổi, trong lòng vô cùng là khâm phục cô. Bạn trai Dĩ Kỳ làm tốt lắm, đàn ông nên như vậy nha. Cuối cùng cũng là có người làm cho chân tự hài phai xấu hổ, chúng ta đã nhịn anh ta bao lâu rồi, đúng đó, đúng đó. Nhờ cái tên chân tự hài này mà công ty chúng ta sẽ thành nơi chăn nuôi heo, nối lường này thật là khó rửa mà, thật là uất ức mà. Vừa nói xong những lời này, các nữ nhân viên không cầm được nước mắt lưng trừng, vô cùng cảm xúc mà nhìn về phía đầu heo kia. Dừng xe. Đột nhiên thấy bên người có một bóng người quen thuộc, Ôn Diệu Hằng nhanh chóng ra hiệu cho lái xe dừng lại. Vừa nghe thấy mệnh lệnh, tài xế vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, đệ xe dừng hẳn, anh ta căng thẳng quay đầu lại hỏi, "Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tính cách của tổng giám đốc luôn điềm tĩnh, làm việc luôn rõ ràng rằng Nhiều năm làm việc cho anh ta, chưa bao giờ xảy ra chuyện anh ta bao đột ngột dừng xe như vậy, không biết rốt cuộc hôm nay là xảy ra chuyện gì. À, không có gì. Trả lời qua loa để lái xe an tâm, Ôn Tiệu Hằng chú ý tới đôi nam nữ đang nắm tay nhau sóng vai bên đường kia. Mà không, nói chính xác là là bị người con trai Tuấn Tú lạnh lùng kéo đi. Trí thấy cương mạnh Tuấn Tú của người con trai đó mệt mỏi, vẻ mặt lạnh lùng hình như rất là tức giận. Nhưng từ đầu tới giờ, bàn tay anh ta vẫn nắm chặt lấy tay cô cái khiếc chưa từ buông, còn cô gái bị anh ta kéo đi nhìn quen quen. Mà đúng rồi, cô gái trẻ tuổi này không phải là cô đồng đại trong công ty sao? Mỗi ngày anh vào công ty gần như sẽ gặp, chẳng trách lại nhìn quen như vậy, nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiệu Khải làm sao quen được với cô đồng đại trong công ty? Hơn nữa quan hệ hình như cũng không tệ lắm. Như là có điều gì suy nghĩ tới tính tình lạnh nhạt, không quá để ý tới người khác của bạn tốt và lại giờ này anh chưa từng thấy anh ta dắt tay một cô gái nào, thì Ôn Tiểu Hằng thích thú nở ra một nụ cười. Gần đây hơi bận, hôm nay anh ta rảnh một chút tới tìm bạn tốt, cũng không biết anh ta luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa, lại có một chút thay đổi. Nếu không phải hôm nay có một chút chuyện trì hoãn, phải lùi lại thời gian tổ chức hoạt động thịt nướng để nhân viên trong công ty đoàn kết hơn thì sẽ không gặp được chuyện tình thú vị này. Cảm thấy thú vị Ôn Tiệu Hằng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang càng lúc càng đi xa, lúc này mới thôi hồi tâm mắt, rồi dặn người lái xe ôn nhã. "Lái xe đi. Quyết định tối nay cần phải tìm bạn tốt để nói chuyện một chút." Tức giận. Anh vô cùng vô cùng tức giận. Lúc trước nghe nói cô bị làm phiền, thậm chí bị động tay động chân thì quả thật trong lòng anh có cảm giác khó chịu cùng căm tức, mà không thể nào nói ra được. Nhưng chợt từng nghĩ Đến lung chính mắt nhìn thấy cái vòng tay heo của người đàn ông kia, nắm chặt lấy tay cô, hơn nữa lại còn biết xấu hổ mà nói ra những chuyện hoang đường, làm cho người ta nghẹn họng mà mình lại tức giận tới mức này. Đúng vậy, là tức giận, hơn nữa là lửa giận tới quá nhanh, như là một cơn sóng thần cuồng phong lấy toàn thân, trong nháy mắt lý trí của anh hầu như là không còn, tức giận dâng lên phê trước mà bảo vệ cô ấy, hắn là không thể đem tay heo mập đã chạm tới cô mà bóp nát. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm xúc kích động như vậy chứ? Đột nhiên ý thức được mình khác thường, Tệ Tiểu Khai ngẩn ra, đang đi nhanh bỗng nhiên dừng lại, làm cho cô gái sau lưng anh không kịp dừng, mà đâm thẳng vào lưng anh, chỉ nghe một tiếng "mịch" rồi sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Dĩ Kỳ lễ mũi đánh lưng đau đến mức nổ đong đống, theo bản năng lấy tay che mũi đỏ, nước mắt trừng tròng mà lên án. Anh làm gì mà đột nhiên dừng lại như vậy chứ? Thật may là cô không có rửa mũi. Nếu không với cú pha chạm vừa rồi, sợ rằng sương mũi nhân tạo đã bị lệch khỏi vị trí. Như vậy mà cũng bị đúng trúng sao? Cô bị mù ư? Quay người lại, tề tiểu khải mặt lạnh nhìn cô, nhưng bàn tay thoan dài lại bương tay cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net